các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Vĩ nhà miếng bã chầu trong miệng ra, đặt lên cái quạt nan bên cạnh và bảo Lam. "Này, cậu Trường định tát cá thì con ạ. Mày ra mày phụ xem có được cái gì không. Xem là anh ấy có cần sai gì mà làm. Thấy khế chín thì tạo thêm nồi cá kho." Trường vui vẻ nói, "Vâng, thì chính vì bác cho con dǒu khế, con mới nghĩ đến cái việc tát ao." Thế cậu xem có cần gọi thêm người không? Một mình cậu mà đắp bờ với tát nước thì vất vả chết. Thưa thưa cháu làm được ạ. Gọi người <cười> nhỡ chả được bao nhiêu cá lại phải chia cho người ta thì chả bỏ. <cười> vâng, thế thì tùy cậu vậy. Gã đứng dậy xoa tay từ dã. Thôi thế thì con con xin kiếu bác ạ. Và gã quay sang phía Lam. Chị làm gì thì chị cứ làm đi, chưa cần chị ngay đâu, để tôi đắp bờ đã. Đắp xong á tôi tát nước. Nhanh lắm thì cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Khi nào nước chỉ còn sâm sấp, bấy giờ tôi mời chị xuống bắt cá với tôi, hai nhà chia nhau. Bà Ví chen vào: "Ơ hay, chia như thế thì chả công bằng thế nào, cháu vất vả hơn thì chia 3, cháu hai phần, bác một phần mới phải." Bên bác hai người cháu chỉ có một người mà. "Thôi, cứ cứ chia 3, à bác hai cháu một." Vừa nói gã vừa bước nhanh ra cổng, hớn hở chạy thẳng về nhà, ra sau bếp và cái chõng cũng xuống bờ ao gã lửa chỗ bề ngang hẹp nhất dựng ngang chiếc trống rồi vực đất bùn chèn hai bên dựng thành một bức tường cắt đôi cái ao để lát nữa sẽ tát nước sang một bên. Cứ bình thường ra một công việc nặng nhọc như thế, ít lắm cũng phải hai người hiệp sức mới đủ nghị lực mà tiến hành. Nhưng trưởng đang mang trong lòng hình ảnh nồng nàn của Lam, có phải đơn thân lao động cả đêm gã cũng không bỏ cuộc. Trên bờ, bà Vĩ ra thăm hai lần, đứng chống nạnh nhìn xuống, nói vài lời động viên trưởng rồi rút lui. Dù chẳng có nghề gì chính thức, nhưng dường như bà lúc nào cũng bận. Hàng cao sáu gốc ở hiên trước, cây nào cũng cho bà những buồng nặng trĩu, ăn không hết phải bổ phơi khô cất vào vải. Ngừng tay dao, bà lại ngó đến mấy thùng đậu nành xay tương để hai mẹ con rổng quanh năm khu vườn sau khá rộng, săn, khoai, bầu bí, mùa nào thức nấy, dứt khoát không bao giờ để trống. Bởi vậy, tuổi chưa đầy 60 mà lưng bà đã hơi còng xuống. Lam thì xuất hiện thường xuyên hơn, bưng hẳn ấm nước và cái cốc thủy tinh đặt trên cầu ao để Trưởng lâu lâu ghé lại giải lao. Lần nào Lam cũng hỏi: ừ, "Anh anh có cần tôi tát thay một chút không? Anh nghỉ tay một tí đi nhé." Và bao giờ Trưởng cũng vừa thở vừa đáp: chị làm thế nào được? Chị cứ để mặc tôi. Ngồi lại trên bờ một chút, Lam để ý những động tác của Trường và Toan phỉ cười. Từng mảng bùn dính bết trên tóc, trên mặt và tấm lưng trần của gã, nhiều chỗ đã khô hằn lại vì ánh nắng. Chiếc quần đùi nặng chịu nước bùn kéo ghì cả quần xuống quá rốn, như sắp tuột hẳn ra. Gã đứng thẳng người, ưỡn cái ngực lép và dang rộng cánh tay cho đỡ mỏi, rồi quay lên bảo Lam: chị lấy sẵn cái thúng ra đi, nhiều cá lắm chứ không có ít đâu, không theo ăn không hết phải đem phơi đấy. Lam cho rằng trưởng nói đùa nên cứ ngồi tại chỗ, dựa lưng vào gốc chuối nhìn xuống. Đâu kho một nồi cho mẹ tôi là được rồi, bỏ công anh lao động cả nửa ngày. Tôi nói thật mà, nhiều lắm. Sao anh biết? Biết chứ chị, nó đâm cả vào chân tôi cơ mà. Chốc nữa rồi chị xem, chị sửa soạn xuốn bắt với tôi là vừa. Lam tước hai sợi bẹ chuối khô xoắn lại làm dây, cột chặt hai ống quần vào bắp chân. Trưởng Chấn An: Ao này làm gì có đỉa mà chị sợ? Ồ, tôi sợ lắm. Tôi nói thật mà, không có đâu. Có thì từ nãy đến giờ nó đã hút hết máu của tôi rồi. Làm đứng dậy lội xuống nước. Ồ, thôi, cứ buộc cho nó cho, cho cho nó chắc ăn. Tôi tôi đem sẵn cả bình vôi ra kia kìa. Hai người bắt đầu vùng vẫy trong vũng nước cạn, ngập quá đầu gối, lom khom rượt đuổi những con cá rô. Cá giếc lách mình chạy trốn, làm bồn đất vang bắn tung tóe. Có lúc hai người cùng chúi đầu vào nhau, bắt cùng hột một con cá lớn, để rồi chỉ cố tình chụp lấy bàn tay nhau, ngây ngất truyền cho nhau cái cảm giác lâng lâng giữa những vũng lầy nhảy nhụa. Trường không bỏ lỡ những dịp may lén lén nhìn sâu vào ngực Lam, mỗi khi Lam cúi xuống, Lam hình như cũng biết nhưng không bật tâm tránh né từ buổi tước lên đường, chưa bao giờ Nam sống lại cái không khí náo nao trung động như hôm nay. Những công tác tập thể trong xã, trong thôn mà nàng bất đắc dĩ phải tham gia, bao giờ nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net